Chương 86. Đáp án của Lộ Tùy là không có thời gian, núi không đến tìm tôi thì tôi đi tìm núi. vụ Mang Mang thức thâu đêm đặt vé máy bay về thành phố, ngồi trên máy bay còn không nhịn được cắn ngón tay cười, Lộ Tùy thấy chắc sẽ rất vui mừng, mong là đừng diễn vỡ kịch kinh điển kiểu đột ngột về sớm, bắt gian tại giường, không thì kinh hãi lắm, liệu Lộ Tùy có nghĩ là cô quấy rậy công việc của anh không? Sau một lúc hưng phấn, lý trí của Vũ Mang Mang mới dần quay trở lại. nhưng bây giờ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Nếu anh dám tỏ vẻ không vui dù chỉ một chút thôi, thì cùng lắm cô quay lương bỏ đi là được. Nếu nói A là trung tâm văn hóa chính trị, thì thành phố mà Vũ Mang Mang sinh ra chính là trung tâm kinh tế toàn quốc, mà Lộ Thị được các tòa nhà cao ốc vây quanh như Quần Tinh cùng Nguyệt Kỳ nhất định sẽ không hổ thẹn mà mang danh viên Bảo Ngọc quý giá nhất. Vũ Mang Mang từng nghe có người nói về phong thủy của tòa nhà Lộ Thị, nói gì mà rất đắc địa, lương dựa núi, Trước ôm biển, hợp âm dương, hợp bác quái, là ví dụ về kiến trúc kinh điển nhất về phong thủy. Nói là đặt một chậu hoa trang trí thôi mà cũng nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng, còn không thấy được một phiến lá khô nào. Vụ mang mang chưa từng đến lộ thị. Hôm nay xem như là lần đầu tiên, bước vào đại sảnh, vụ mang mang nhìn bảng chỉ dẫn lớn đặt trong sảnh. Lộ thị không chiếm hết toàn bộ các tầng, từ tầng 55 trở xuống đều cho các công ty khác thuê. Tiền thuê ở đây chắc là đắt nhất trong nước nhưng người làm ăn đều mê tín phong thủy như lộ thị rõ rành rành như thế, đúng là một tức khó cầu. Gần 10 năm nay các công ty trong tòa nhà này gần như chưa từng thay đổi, từ tầng 55 trở lên là tổng bộ của lộ thị, vụ mang mang lên tầng 55 mới phát hiện ra tầng này là khu vườn cây nội bộ của tòa nhà. Mời đội thiết kế lâm viên nổi tiếng thế giới đến thiết kế, nhân viên lộ thị thường đùa gọi nơi này là hoa viên trung ương. Vụ mang mang đứng trước quầy tiếp tân, do dự không biết có nên thử hay không, nhưng cô liếc nhìn bảo vệ và mấy camera khắp nơi, cảm thấy không hẹn trước mà muốn lên gặp Lộ Tùy thì đúng là mơ tưởng hảo huyền, thế nên cô bước 99 lại, rồi lùi ra, mốc điện thoại gọi cho Lộ Tùy, đúng là hơi vô vị, muốn cho một người như Lộ Tùy chút bất ngờ cũng khó quá, bây giờ chỉ có thể thông báo trước, e là không thể bắt gian gì rồi, hiếm có quá, lại chủ động gọi điện cho anh. Giọng lộ tùy vang lên trong máy, nhớ anh ấy mà, vụ mang mang dự người vào gốc cây nhiệt đới cực to trong hoa viên trung ương, muốn gặp anh, giọng cô sến tới mức chính cô cũng muốn rụng da gà, anh cũng nhớ em, xuống đây, lộ tùy bảo, xuống gì cơ, vụ mang mang đứng thẳng lên, có cảm giác không lành, anh đứng dưới ký túc xá của em, lộ tùy đáp, vụ mang mang có cảm giác ông trời đang treo ngươi, cao giọng nói, anh chẳng nói 2 giờ chiều có cuộc họp hay sao. Muốn gặp em nên đổi giờ rồi, lộ tùy nói, mau xuống đây đi, vụ mang mang bùng bực dựa vào gốc cây, đờ đẫn nói, em đang ở hoa viên trung ương lộ thị đây, bên kia vẫn đến tiếng thở dài, em ở yên đó đừng đi đâu hết, anh bảo bành trạch đến đón em, anh về ngay, ồ, vụ mang mang phòng má, đúng là hướng chí mà đến, cục hướng mà về, vụ mang mang chống cùi trỏ lên đầu gối, hai tay đỡ cầm, suy nghĩ xem nên đi đâu trong lúc chờ đợi mấy tiếng đồng hồ. Về biệt thự trên núi thì chắc chắn không ổn, cô không muốn ở lâu trong thành phố, bị bà Liễu bắt được lại phải đi xem mắt các kiểu, bây giờ tình hình rất đặc biệt, không thể đi xem mắt được nữa, vụ mang mang suy nghĩ rất nhập tâm, đến mức điện thoại trong túi sách réo văn mà cô cũng chưa hoàn hồn lại, anh là quả táo già của em, yêu anh thế nào cũng thấy không đủ, gương mặt già đen xì đập vỡ trái tim em, thắp lên ngọn lửa lửa lửa, lửa trong em, bài hát gần kết thúc vụ mang mang mới định thần lại. Định nghe máy thì đối phương đã cấp rồi, hơn nửa nhất thời không lưu tâm, điện thoại bị ai đó sau lưng nhẹ nhàng lấy mất, phản ứng đầu tiên của vụ mang mang là bị ăn trộm, cô co tay lên đỉnh đánh thì bị ai đó đưa tay chụp lấy, quả táo già, sắc mặt lộ tùy quả thực là, có phần khó coi, vốn dĩ bài hát gốc là quả táo nhỏ, tuy không phải loại mà lộ tuy thích nhưng vì nó dễ hát, dễ nghe. Từng hát mấy lần ở câu lạc bộ của Ninh Tranh Ninh cho dù là lộ tùy thì cũng nghe đầy lỗ tai rồi. Bây giờ quả táo nhỏ lại bị vụ mang mang đổi thành quả táo già là đã không thể chịu đựng được. Ghê gớm hơn là số điện thoại của anh trong mấy vụ mang mang cũng là ba chữ quả táo già. Surprise! Vụ mang mang vẽ mặt lúng túng, ôm eo lộ tùy. Anh nói đang ở A mà. Lừa em! Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Anh đã sớm đoán được hôm nay em đến tìm anh, đúng không? Giang xảo! Em vẫn chưa ăn trưa, đói bụng quá đi, vụ mang mang nói một tràng như pháo nổ, chỉ sợ lộ tùy sen vào, thế hả, đi, chúng ta đi lấy táo cho em, lộ tùy lạnh lẽo nói, vụ mang mang biết mình sắp chết, nhưng tiếng chuông điện thoại cài cho lộ tùy cô đã nghe quen rồi, chưa kịp nghĩ ra đây là một vấn đề to lớn thì hôm nay lộ tùy đã bắt quả tang cái này là trước đây em thu âm, lúc đó chúng ta chưa xác định quan hệ, về sau em quên đổi. Vụ mang mang nói khẽ, giải thích với anh, anh nghĩ chắc em rất muốn thu một bài nhạc chuông khác đúng không, giọng lộ tùy bông dịu lại, vụ mang mang sợ nhất chiêu này của anh, tức giận mà kìm nén thì chắc chắn sau đó sẽ càng thảm, vụ mang mang cười giả lã, làm dấu tay ok với lộ tùy hoa viên trung ương không đông nhưng cũng có vài người qua lại, dù rất nhiều nhân viên chưa từng nói lời nào với lộ tùy nhưng trong tiệc cuối năm, lộ boss đều tham gia, nên dáng vẻ sếp lớn thế nào mọi người đều biết. Húng hồ gương mặt anh đẹp như thế thì chắc chắn phải nhận ra được rồi, nhưng công ty lớn thì khác, những người vào được lộ thị thì dù là nhân viên bình thường cũng là vạn người chọn một, từng người đi ngang qua vụ mang mang và lộ tùy đều tỏ vẻ như không thấy gì cả, nếu họ có thể khống chế được việc thỉnh thoảng liếc ánh mắt sang thì càng hoàn hảo hơn, đến văn phòng anh, vẽ mặt lộ tùy vẫn không vui vẻ gì cho lắm, càng kìm nén càng thoát ra một vẻ âm trầm kiểu những người qua đường đừng lại gần tôi trong vòng 3 trượng. Vụ mang mang kho khẽ, cứ đứng đó, không động đậy, khả năng quan sát rất mạng của cô mách bảo cô là mọi người tuy giả vờ đang bận nhưng thực ra trong lòng đã vương dài cổ ra, chờ xem scandal tình ái của lộ boss rồi, vì đời tư của lộ Tùy có chút mờ nhạt, chắc là cũng không nhiều cô gái vì chuyện riêng mà đến lộ thị tìm anh, đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ muốn khiêm tốn một chút, nhưng vụ mang mang lại có tính hiếu thắng, diễn viên mà, thích khán giả đông chứ sao. Lộ tùy dừng lại, quay đầu nhìn vụ mang mang, cô không hề sợ hãi trước vẻ mặt bá đạo toát ra từ anh, hất cầm sang bên tỏ vẻ không thấy gì cả, lộ tùy chỉ tay ra với cô, nắm tay thực ra cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng chưa đủ trang trọng, vụ mang mang lắc dầu, vẫn bất động, lộ tùy nhức đầu, quay lại ôm eo thon mảnh của vụ mang mang, thỏa mãn chưa, thưa nữ hoàng. Khó môi vụ mang mang lúc này nhướng lên thành một đường cong mà có lẽ 1.000 cân cũng không kéo xuống được. Rất đắc ý gật đầu. Anh có thể bảo tiếp tân là sau này em không cần hẹn trước cũng có thể tự lên trên không. Nếu không muốn cho anh niềm vui bất ngờ cũng không được. Vô vị quá. Lộ tùy nhìn vụ mang mang. Dán vẻ kiêu ngạo đó đúng là huên hoang. Đắc ý quá. Anh sẽ dặn bên dưới. Lộ tùy đáp. Vụ mang mang lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Trong lúc cầm mọi người rớt xuống đất. Cô được lộ tùy ôm eo đi vào thang máy chuyên dụng cho hội đồng quản trị, nhưng lời người xưa nói chẳng sai, vui quá hóa buồn, vụ mang mang chính là không mọc não, quên hết định nghĩa mà cô đã đặt cho lộ tùy con người lộ tiên sinh ấy mà, trước mặt người khác thì là người đàn ông ấm áp siêu cấp, phan lư đặng tiểu nhàng có đủ năm chức năng, quay tiếp tân lúc này còn cảm tháng rằng sao lộ tiên sinh ấm áp được đến thế, nhưng sau lưng người khác thì anh lại chuyên chế, bá đạo, vô nhân tính. Vụ mang mang yếu ớt nằm trên sofa, thở hỗn hển giống như con cá bị ném lên sa mạc, không chịu nổi dằn vặt nữa, vì thực sự là không còn nhiều thời gian nữa là đến giờ họp nên lộ tùy đã lấy sức mạnh thay thế cho sự kiên nhẫn, công suất động cơ điện quá mạnh. Vụ mang mang văn nài vô hiệu, ngược lại còn thảm hơn, chỉ có thể mặc người ta ăn sạch sẽ, lộ tùy cúi xuống nhẹ nhàng cắn lên môi vụ mang mang, em nghỉ ngơi đi, bên trong có phòng thay đồ của anh, lát nữa em có thể tắm. Anh đi họp đây, vụ Mang Mang nghỉ ngơi nửa tiếng rồi run rẩy đứng lên, đá văng chiếc đầm bị xé rách ra một bên, đến phòng thay đồ của anh để tắm rửa. Lần này cô về thành phố không mang theo cái gì, chỉ có laptop, dù sao trong biệt thự trên núi của cô đồ đạc đều có đủ, đỡ phải mang hành lý đi cho mệt. Lúc này Vũ Mang Mang phải đối mặt với tình huống không có đồ lót để mặc, cũng mây eo của Lộ Tùy thuộc dạng không có mở thừa, nên quần lót của anh mặc vào tuy rộng nhưng không tới nỗi tuột xuống. Vụ mang mang lại tiện tay lấy áo sơ mi của anh mặc vào, chân trần ngồi trên ghế giám đốc của lộ tùy, đặt chân lên cái tủ thấp bên cạnh, mở máy tính ra chuẩn bị xem tư liệu. Giáo sư Trình gần đây sắp tham gia một hạng mục khảo cổ, cô muốn đi theo làm trợ lý, chỉ có điều con người không phải găng thép. Vụ mang mang ôm bụng đói sôi sùng sụt, cầm điện thoại để gọi thức ăn nhanh qua áp nửa tiếng sau người đưa thức ăn đã đến bên dưới tòa nhà nhưng không tài nào vào trong được. Vụ mang mang cầm ví tiền lên dịnh đi xuống, ra đến cửa mới nhớ ra cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của lộ tùy, váy cô đã từ giả cõi đời rồi. Vụ mang mang ảo não thở dài, muốn gọi điện cho lộ tùy nhưng anh đang hợp, lộ thị thì cô lại không quen biết một ai, câu cứu cũng vô dụng. Còn mấy cô thư ký bên ngoài văn phòng thì cô lại ngại không dám sai bảo, không có danh phận lộ phu nhân thật khó làm việc. Vụ mang mang đành nhắn tin cho lộ tùy, em đói quá. thức ăn nhanh giao tới rồi nhưng không lên được. Gấp, em đang đợi. Điện thoại lộ tùy đặt trên bàn sáng lên. Anh liếc nhìn rồi quay sang nhìn bành trạch bên cạnh. Bành trạch vội cuối lương lại gần. Còn tưởng boss nhà mình có gì quan trọng cần dặn dò. Nghe xong, bành trạch đần mặt ra một tích tắc. Cộc cộc cộc. Vụ mang mang nghe tiếng gõ cửa thì đáp một tiếng. Mời vào. Bành trạch sách hộp thức ăn bước vào văn phòng rộng lớn. Nhìn quanh quốc không thấy ai thì lên tiếng dò hỏi. vu tiểu thư Vụ Mang Mang đang đọc tư liệu rất nhập tâm, quần thể mộ này có niên đại rất lâu đời, có thể nói sẽ bổ khuyết phần trống trong khoảng thời gian lịch sử đó, nhưng nó bị tổn hại rất nghiêm trọng. Vụ Mang Mang trà sát lòng bàn tay, nghe tiếng Bành Trạch, Vụ Mang Mang mới sượt nhớ, vội vàng ruột chân lại, xoay ghế đối mặt với Bành Trạch. Khi Bành Trạch nhìn thấy Vụ Mang Mang, anh ta bỗng có cảm giác mới mẻ như vừa được rửa mắt, tuy Bành Trạch cũng từng gặp Vụ Mang Mang mấy lần. Biết vụ tiểu thư là một đại mỹ nhân nhưng ai nấy đều có sở thích riêng, xưa nay anh ta vốn thích phụ nữ trưởng thành đầy đặn, quyến rũ hơn. Cảm giác về vụ mang mang với vẻ đẹp như búp bê Barbie thì chỉ dừng lại ở giai đoạn là khá xinh đẹp mà thôi, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Phụ nữ mặc áo sơ mi của đàn ông vốn đã quyến rũ thêm ba phần, mà vụ mang mang mặc áo sơ mi của boss nhưng vẫn không thể ngăn chặn được việc bành trạch cảm thấy cô vô cùng gợi cảm. Chí mạng hơn là vụ màng màng vốn dĩ đã rất gợi cảm trên cổ còn có mấy dấu đo đỏ, nhưng cô lại cứ cố tỏ ra nghiêm túc ngồi trên ghế sếp hai tay đang lại đặt trên bàn, nghiêm túc gật đầu với bành trạch, đặt ở bên kia là được. Trong lòng bành trạch cứ buồn cười bộ dáng hoa trương đó của vụ mang mang nhưng làn da cô quá trắng trẻo mịn màng, từ sâu bên trong làn da toát ra ánh sáng hồng phớt trong trẻo, gương mặt hồng hào xinh xắn, ngay cả xương quai xanh lộ ra cũng một màu hồng phấn. Bỗng dương lại khiến Bành Trạch nhớ tới bốn chữ thủ cảm tuyệt dai, Bành Trạch gần như hoảng loạn bỏ chạy khỏi văn phòng lộ tùy, cứ như sau lưng có nữ quỷ hút máu đang đuổi theo, nhịp tim đập thình thịch, lúc này anh ta đã có phần hiểu được vì sao lộ boss cao quý lại nhai cỏ rồi, căn bản chính là thấy sắc động lòng, nhìn một lần rung động, nhìn lần hai ngã gục, mà vụ mang mang ngồi sau bàn làm việc thấy Bành Trạch ra ngoài thì không kìm được thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, Đi chân trần lại đó rồi ngồi xuống sofa, bắt đầu ăn, lúc lộ tùy họp xong về phòng, gọi một tiếng mang mang thì thấy cô xoay ghế, trượt lại gần anh, áo sơ mi trắng trễ nải trên người, hai nút trên cùng không gài, lúc nào cũng có nguy cơ bị lộ hàng, ống tay áo sắn cao để lộ cùi chỏ, hai chân vắt trên tay viện, đông đưa, ngón tay chiến đâu trong game, đợi một lát, em sắp xong rồi, vụ mang mang đang đại chiến, lộ tùy nheo mắt, hỏi một câu ban nãy lúc mình trạch vào đây, em mặc thế này hả?